Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tuôn ra V văng vãi cả vào Tô Hủ tiếu lẫn ly cà phê sữa đá trước mặt bởi vì người ăn mày đang đứng trước mặt nào chính là bà năm tước mà 49 ngày trước đảo đã cậi nắp quan tài chặt đứt bằng tay phải Dưới đèn nhợt nhạt từ góc trần chiếu xiên xuống, khuôn mặt bà xanh sao và lạnh lẽo đến giận người. Khuôn mặt ấy, chẳng khác gì 49 ngày trước, đào đã nhìn thấy trong ánh chớp chói lòa ngoài nghĩa điện. Khi đào quật mồm, chặt đứt bàn tay phải của bà. Đào tiếp tục ói mượn, làm chủ quán cũng như mọi thực khách đều quay nhìn và nhăn mặt khó chịu. Người đàn bà hành khất quay lưng, lừng lững bước ra ngoài một cách chậm chạm. Chủ quán chạy lại hỏi thăm đảo, vì tưởng đảo trúng gió, nhưng đảo cứ tiếp tục nôn mửa, rồi đứng dậy, lom khom lê bước ra đường, thất thểu đi bộ về, quên cả chiếc xe đạp dựng chiếc cửa tiệm. Chủ quán ra tận, lề đường đứng trông theo, ngư ngác không hiểu vì sao bữa nay đảo lại hiền lành như vậy. Bình thường, gã hay nạt nộ mấy cô chạy bàn để ra oai mà cô nào cũng phải vuốt về gã, bởi biết gã là tên du đán. Có máu liều lĩnh Dù sao đi nữa Thì chủ quán cũng tha Không ghi sổ tính tiền nợ Của đảo bữa nay Đảo đi nhanh lại nhà nghiên Mặt tái xanh không còn hột máu Mồm nói làm nhàng như người bị ma nhập Gã nhớ lại tối hôm qua Khi gã và nghiên đặt bàn tay Xét đánh lên bàn thờ đốt nhang cũng vái 49 ngày Thì ba cây nhang đã bất thần phụt lửa Cháy lớn và khuôn mặt bà Năm Đã hiện ra mờ mờ Trong làn khói xảy đặc Đảo đã hoang mang nghi ngại ngay từ phút ấy Nhưng Nguyên lại bảo rằng Đó là dấu hiệu bàn tay đã được nhập bùa Và tổ đã nhận lời xin của Nguyên Đảo tin đàn anh của mình nói thật Nhưng hóa ra hôm nay Mới biết là vong hồn bà Năm Hiện ra trong làn khói xanh Để cảnh cáo đảo Với bất cứ giá nào Đảo phải ngăn cả nghiên chấm dứt trò chơi này Nếu nghiên không nghe Thì đào phải tự rút lui Để tránh những hậu quả hãi hồng, chắc chắn sẽ xảy đến. Tới nhà Nghiên, đào sông sọc từ ngoài cửa đi thẳng vào sân sau, không chào hỏi gì cả. Vợ chồng Nghiên đang ăn cơm dưới bếp. Chối mắt nhìn Đào bất ngờ xuất hiện Đào miếu máu bảo đàn anh Anh ơi, này anh ơi, ơi Em mới vừa gặp bà Nghiên ngơ ngác hỏi lại gì Bà nào, mày gặp ai Đào nhứng cặp mắt lờ đờ nhìn ra sau nhà Rồi lại quay nhìn lên nhà trên Lo âu nhấn mạnh Trời ơi, bà Năm chứ bà nào Bà hiện về rồi anh ơi Huệ đặt bát cơm Ngạc nhiên nhìn Đào và chen vào Bà Năm nào, đi đâu mà hiện về Rồi sực nhớ ra Huệ nói luôn Ồ, oh, cái bà nằm tước hả Phải không chú Bà năm tước mới bị sét đánh chết phải không Tự nhiên bà hiện về với chú hả Trời đất, chú mắc mớ gì đâu bà hiện về với chú chứ Nghiên nhìn đảo gắt nhẹ Thôi đi, bỉ nó bà không à đào run run níu cánh tay nghiên Và chỉ chết nói Anh ơi, anh Em thấy em, anh đi Đem đi chôn đi nè ơi Mang ra nghĩa đĩa trôn lại đi nè Trả lại cho bà đi anh Không xài được đâu anh, em sợ lắm rồi anh ơi Trước cặp mắt ngơ ngác của Huệ Nghiên vội đứng dậy Lôi đảo lên nhà và mắng Gì vậy, gì vậy? bộ mày xỉn rồi hả Nói gì đâu không à Có bà xã của tao Mày làm ơn đừng nói bị bệnh nó bạn nghe chưa Hai đứa ra hẳn ngoài sân trước Nghiên nổi nóng nhắc lại Tao thấy bữa nay mày khùng rồi đó Đạo Trước mặt vợ tao Nói gì kỳ cục vậy Nó bây giờ đó. Đào vẫn lắc đầu, méo máu nói. Anh Hai ơi, bàn tay của bà, anh để đâu rồi anh Hai? Anh Hai, đem chùm lại đi anh Hai. Anh Hai ơi, em xin nên mà, cái vụ này em sợ quá, không được đâu anh Hai. Nghiên lại cách ngang. Cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu. Đào vừa thở vừa kể. Anh biết không, em đang ngồi ăn hủ tiếu mà. Ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.